Tên không chạm đất, thân thể lơ lửng Sau đó hắn kéo ngẩng đầu Một góc 45 độ, giọng nói bình thản vang vọng Có ta ở đây Trên trời rơi đất Không ai có thể diệt nguyệt Cung tông Lâm Phạm vừa nói Cả đám nữ đệ tử đã rú lên Thậm chí có người mắt còn hóa thành hình trái tim Mà đây cũng là hiệu quả Mà Lâm Phạm muốn Giờ phút này bốn bà lão cũng khiếp sợ nhìn Lâm Phạm Bọn họ không tin nổi rằng Người trẻ tuổi trước mắt này Lại mạnh đến như vậy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 Nam tử này thực bá đạo. Biểu cảm nhẹ nhàng thong dong kia, giống như không có thứ gì trên trời đất có thể lọt vào mắt người này. Mà càng như vậy, người thuyền đáo ầu lại càng muốn biết người này là ai. Giờ khắc này Lâm Phạm mượn ngực, dùng đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng bóng dáng ở trên hư không. Các người biết ta là ai chứ? Lâm Phạm bình thản mở miệng, thế nhưng truyền vào tai người các lại giống như là tiếng sấm nổ vang. Nhóm đệ tử Cửu Tiêu Tông chưa sông lên, ngưng thần nhìn lại.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 Chẳng lẽ là muốn chết cả ở chỗ này sao Các ngươi còn trẻ Nguyệt Cung Tông không thể hủy chân tay bọn ta Sau này còn phải dựa vào các ngươi để khôi phục Nguyệt Cung Tông Các ngươi nghe lời lâm trưởng tọa Ngày sau Coi lời lâm trưởng tọa là lời của bản tông chủ. Nguyệt thuyền đáo ầu Lớn tiếng của mắng Âm một tiếng Lúc này thiên địa dung chuyển Bốn tòa tháp trước đỉnh Nguyệt Cung Tông Bắt đầu nát vụn Tông môn đã sắp vỡ nát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 Muốn thu về cánh tay mà mình phủ xuống Tuy nhiên lại không sao khiến nó nhúc nhích được <cười> Còn muốn chạy Trong mắt Lâm Phạm lấy lên vẻ khinh thường Thân ảnh bá đạo giống như là tiên thần Hàng thế Ngạo nghễ lơ lửng ở trong hư không Bàn tay của Lâm Phạm giống như có lực hút vô hình Làm cánh tay của huyết ma đại đế Không thể nhúc nhích mảy may Lần này Xâm lấn đồng linh châu Người vốn đập phạm vào tội lớn Bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ Tự đoạn một tay Rồi lăn ra cho bản tọa Nếu như có lần sau Bản tọa nhất định sẽ biến người thành cho tàn Âm thanh bá đạo của Lâm Phạm Lại vang vọng hư không Các đệ tử của cả Nguyệt Cung Tông Lẫn Cửu Tiêu Tông Đều chỉ có cảm giác ô hốp của mình Càng ngày càng dồn dập. Bá đạo, ngạo thị thiên hạ Người như vậy mới xứng đáng làm thần tượng Làm người trong mộng của bọn họ Không có khả năng Lý Nguyên Kỳ trận tròn mắt Huyết chỉ thành môn được hắn coi như là trí bảo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 Như là có báo Đinh Chúc mừng đánh chết lý Nguyên Kỳ cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn Đinh Chúc mừng gia tăng 2 tỷ điểm kinh nghiệm Chúc mừng thăng cấp Cảnh giới tiểu thiên vị sơ dai Giờ khắc này Lỗ trần đông toàn thân đâm phàm Muốn nở bùng ra vô cùng thoải mái Rốt cuộc cũng thăng cấp Chẳng bước đi đôi với thăng cấp Đây là chuyện làm cho người ta vui sướng đến cỡ nào chứ Người thuyền lão ẩu Và mặt khiếp sợ nhìn đâm phàm Trong một sát na kia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 chàng bước xong rồi chạy lưu lại một truyền thuyết thế mới xứng là phong cách của tiểu gia chứ cùng lúc ấy ở một nơi cách xa Nguyệt Cung Tông một bóng người xuất hiện nhìn dáng vẻ thì có lẽ là một cô gái nếu Lâm Phàm nhìn thấy người này tuyệt đối sẽ kinh ngạc đây không phải là muội tử thần bí tên Dạ Hàm sao khí tức huyết giới à, mình nghĩ ở đây nhá hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện xin chào các bạn